Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tình suối cạn Đương nhiên, nhân vật tôi trong câu chuyện chính là bác gái mình chẳng. Câu chuyện như thế này. Đây là câu chuyện xảy ra cho chế hài của tôi. Giờ đây chế của tôi đã mất rồi. Chúng tôi thật sự hy vọng chế đã tìm được người thương chế và cũng là người mà chế thương. Tôi kể lại câu chuyện này Dựa vào những trang nhật ký của chế và cả những trang nhật ký của tôi nữa. Còn phải nói thêm là dựa vào trí nhớ của tôi nữa. Gia đình chúng tôi ở một nơi rất là xa thành thị, xa chợ búa, trường học và ngay cả bệnh viện. hàng ngày chúng tôi phải lội bộ gần 5 cây số để đến trường cấp 1 và hơn 10 cây số để đến trường cấp 2 và 3. Đường đi đến trường thì có hai ngã để đi. Cái con đường thứ nhất là phải đi xuyên qua một cánh rừng cao su, rồi đi qua một cái cầu sắt rỉ xét bắt ngang đoạn đường đá sỏi không một bóng cây. Nơi chiếc cầu sắt này, chúng tôi có nghe kể là có vụ án mạng giết người, cướp của ở đó. Còn con đường thứ hai là đi qua những khu vườn trái cây và một con suối cạn. Nhưng mà đường đi thì gồ ghề hơn, dài hơn mà còn phải leo dốc nữa. Chị em chúng tôi chọn con đường thứ hai để đi. Mặc dù đường đi dài hơn, phải leo dốc, nhưng mà nó có những căn nhà chen lẫn trong giường trái cây nên chúng tôi cảm thấy an tâm hơn. Hơn thế nữa, nó còn có một con suối cạn nhưng mà cũng đủ nước cho chúng tôi rửa mặt mũi sạch sẽ tôn tất trước khi bước tiếp con đường đến trường. Dĩ nhiên, cây cối mọc hai bên bờ suối cũng rậm rạp, rạp, cũng hơi sợ sợ. Nói là suối cạn, nhưng mà vào mùa mưa thì nước cũng nhiều lắm, nước dâng lên cao hơn đầu gối của chúng tôi. Như vậy, mỗi lần đi học và mỗi lần về nhà là hai lần chị em tôi phải đi ngang qua con suối cạn này. Tôi nhớ có một ngày vào cuối lớp 10. Chế tôi lúc đó là cuối lớp 11. Trên đường về nhà sau buổi học khoảng chừng giữa trưa, đứng bóng, hai chị em tôi có ghé vào con suối rửa mặt. Nhưng mỗi ngày, tôi thì lỗi ngay vào dòng suối nước mát, nhưng mà chế tôi chỉ ngồi trên cái cầu bằng gỗ, bắt ngang con suối cạn này mà nhìn dòng nước chảy Sau một hồi thỏa thích, rửa mặt tay chân để giảm đi cái nắng nóng, tôi lên bờ, kêu chế đi về nhà kẻo trưa rộng. Tôi thấy chế tôi vẫn ngồi yên bất đồng như kẻ mất hồn. Tôi phải lai lai chế một hồi, thì lúc đó chế mới giật mình một cái, giống như mới hoàn hồn lại vậy. Tôi vỗ vào vai chế rồi nói, Chế mận gì mà như bị người ta hốt hồn vậy? Nè, chế ngồi đây mà chế nhớ tới ai có phải không? Thôi, vậy thì chế cứ ngồi đây mà tương tư đi, để em về mình ơn. Chế tôi lắc lắc cái đầu rồi cười. Chế khẽ vỗ vào đầu tôi rồi nói. Cái con nhỏ này rõ khỉ hả? Chế có thương ai đâu nè. Bởi vì tối qua chế ngủ không có ngon giấc, Sáng thức dậy sớm nên giờ hơi mệt mà thôi. Rồi chế đưa tay kêu tôi kéo chế đứng lên. Rồi hai chị em tiếp tục về nhà. Rồi mùa nghỉ hè đến. Dĩ nhiên. Ba tháng hè chúng tôi ít khi có dịp đi ngang qua con suối cạn này. Nhưng chế tôi thỉnh thoảng có rủ tôi đến con suối cạn đó để chơi. Tôi cằn nhằn với chế. Tôi nói có một con suối gần nhà, tại sao chế không chịu đi chơi? Mắt cái gì mà chế rủ em đến cái con suối cạn đó? Nó xa lắc xa lơ, lội bộ muốn mỏi cả chân. Cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng tôi vẫn đi với chế. Sau cái lần trở về nhà từ con suối cạn buổi trưa hôm ấy, thì những ngày sau đó, chế ở nhà mà người thì trầm ngâm, ít nói, mà còn chảnh mãn mọi việc. Không muốn nói là hậu đầu. Chế mần gì cũng bị sai. Thí dụ như bây giờ khi chế rửa chén, thì không ít cũng nhiều, chế cũng làm rớt chén, bể tan thành nhiều mảnh vụn. Nếu chế nấu cơm thì chế nấu thành cơm ba tầng. Nào là cơm nhão, cơm khê và cơm sống có đầy đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.